Tam An xin trân trọng giới thiệu Việt Nam quê mẹ oan khiên tác phẩm được chuyển ngữ của cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa từ cuốn sách nổi tiếng của ký giả Pierre Dacour. Chương 3 Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đầu tháng Giêng 1975, phái đoàn quân sự Liên Xô do tướng via Kuliko, tham mưu trưởng quân đội Liên Xô cầm đầu. Đến Hà Nội, về bài toán Việt Nam, mặc Tư khoa và Bắc Kinh luôn có cái nhìn tương phản. Từ 1954, Liên Xô đã thúc đẩy Hà Nội mở cuộc tấn công quân sự quy mô và quyết định để chiếm miền Nam. Ngược lại, Bắc Kinh lại khuyên Hà Nội chỉ nên tăng cường các khu giải phóng và tiến hành một cuộc chiến gầm nhắm lâu dài. Lần này thì đề nghị của Liên Xô có phần thắng mặt Tư Khoa vốn không có ảnh hưởng ở Campuchia nên muốn nắm trọn Việt Nam, một chế độ thân hữu, có thể giúp họ có các căn cứ hải quân và không quân ở Á Châu. Liên Xô khẳng định thời cơ quốc tế đang rất thuận lợi nên đã cung cấp cho Hà Nội rất nhiều phương tiện có thể trang bị, 55 trung đoàn chiến xa biệt lập và hỏa tiễn, pháo binh phòng không để tiến tới thành công. Các tàu hàng của Nga chở đầy áp đạn dược đã chen trúc ở hải cảng Hải Phòng. Sau khi phái đoàn tướng Jukilor rời Bắc Việt lại có một nhân vật cao cấp thuộc Bộ Ngoại giao Liên Xô đến Hà Nội, Nikolai Firoping, cứ mỗi lần mặt Tư Khoa muốn tiến hành một hoạt động chính trị, quân sự ở khu vực đặc biệt nóng bỏng nào thì y như rằng họ gửi Firoping đến đó. Ngày 28 tháng 2, đến lượt tướng Giang Du, cựu phụ tá tư lệnh chí nguyện quân Trung Hoa tại Triều Tiên dẫn đầu một phái đoàn quân sự Trung Quốc đáp xuống Hà Nội cho một cuộc viếng thăm dài hạn. Một sư đoàn đặc công Bắc Việt thành lập ở Nam Kinh, là miền Nam Trung Quốc, được đưa về đóng vùng Thường Du. Bắc Kinh đã chấp thuận một hành động giới hạn nhưng quyết định mà mục tiêu đầu tiên là cắt miền Nam Việt Nam làm hai đoàn. Như thế, kế hoạch của Hà Nội nằm ở giữa sự khuyến cáo của Nga và của Trung Quốc. Quân đội Cộng sản miền Bắc trước tiên sẽ chiếm Cao Nguyên Trung Phần, sau đó cố gắng chiếm Huế và Đà Nẵng, rồi chờ hết mùa mưa tức là vào mùa thu 1975 mới tấn công Sài Gòn và đồng bằng Cửu Long. Lãnh đạo Bắc Việt rất lạc quan, quân đội của họ đã sẵn sàng hành động. Báo học tập cơ quan chánh thức của đảng Cộng sản Bắc Việt phản ảnh cái nhìn của đảng, cho thấy Hà Nội hoàn toàn nhận rõ mức thảm hại của miền Nam khi Quốc hội Hoa Kỳ quyết định chuyển từ cắt giảm qua đình hoãn viện trợ quân sự và kinh tế cho Sài Gòn. Vài ngày trước cuộc tổng tấn công mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh, đảng Cộng sản rất thích thú ghi nhận. Hỏa lực và sự khả dụng của các chiến cụ lưu động của lực lượng bù nhìn đã giảm sút hẳn. Tình hình cho thấy dự trữ đạn dược và bom của ngụy quân không còn đầy đủ và chúng đang gặp nhiều khó khăn trầm trọng để tái lập các kho dự trữ xăng dầu, để bảo trì và sửa chữa các loại chiến xa, tàu chiến và vũ khí nặng thường dùng, mở và đóng ngoặc kép. Ngày 10 tháng 3, Hồi 3 giờ sáng, các đơn vị Cộng sản mở mặt trận mới trong vùng cao nguyên bằng cuộc tấn công quy mô vào thành phố Ban Me Thuộc, tỉnh lỵ của tỉnh Đắk Lát, nằm cách Sài Gòn 250 cây số về hướng Bắc. Từ Ba Lê, nơi tôi đang ở, rất khó mà đo được tầm rộng lớn và diễn tiến của hành động này. Những tin tức đầu tiên từ Sài Gòn xác nhận là những trận đánh ở các đường phố đã bắt đầu trong đêm và còn đang tiếp tục. Theo phát ngôn viên của quân đội miền Nam, lực lượng của chính phủ và địa phương quân cố gắng chống lại một lực lượng địch quá đông có chiến xa, pháo binh phòng không và một hỏa lực pháo hùng hậu yểm trợ. Cuộc tấn công và tỉnh lì đã được pháo binh hàng nặng và hỏa tiễn bắn dữ dội dọn đường trước. Nhiều cuộc chạm súng đã diễn ra quanh phi trường cách thành phố 7 số. Tất cả liên lạc vô tuyến với bộ chỉ huy tiểu khu gần phi trường đều mất hết. Cũng theo Sài Gòn. Vòng đai phía nam của thành phố đã bị địch chiếm, nơi đây có gần 15.000 dân sanh sống, không quân và binh sĩ chính phủ đã bắn hạ 8 chiến xa địch trong thành phố và vùng ngoại ô. Theo các tin tức đầu tiên, chính quyền miền Nam ước tính đây là cuộc tấn công quy mô nhất mà Cộng sản tung ra từ sau ngày ký hiệp định Lê về ngừng bắn năm 1973 và cho là tình hình rất nghiêm trọng. Hoa thịnh đốn không có phản ứng nào. Ngày thứ ba, 12 tháng 3, một điện tín từ Hoa Kỳ xác nhận rất đơn giản rằng, theo kết quả thăm dò của Viện Gallup, thì 78% dân chúng Mỹ chống lại việc Quốc hội tăng viện trợ cho Campuchia và Việt Nam. Chỉ có 12% là chấp thuận. Ngày thứ tư, 13 tháng 3, cũng theo Sài Gòn, cuộc chiến ở Cao Nguyên vẫn tiếp diễn. Ký giả Yirad Lê Quang viết trong báo François, Trong khi các trận đánh ở Phnom Penh tiếp diễn, thì mặt trận giải phóng miền Nam chiếm một phần thị xã Ban Bê Thuộc, 160.000 dân, một thị trấn quan trọng trên cao nguyên, sau khi chiếm quận lỵ Đức Lập. Tấn chiếm như vậy là kháng chiến quân miền Nam Việt Nam muốn ngăn chặn một sự can thiệp của quân đội Sài Gòn vào Campuchia để giải vây cho nông bên. Kế hoạch can thiệp này có sự không chờ từ không lực Hoa Kỳ được đề nghị với tổng thống Thiệu gần đây, vị nguyên thủ miền Nam Việt Nam đã dự trù tiến tới một hành động như vậy. Ông hy vọng có hai điều lợi, trên phương diện tài chính Ông sẽ được tăng cường một ngân khoản viện trợ từ phía Hoa Kỳ. Trên phương diện chính trị sẽ tăng cường được vị thế không chối cãi của vị nguyên thủ quốc gia. Sự tấn công của kháng chiến quân đặt lại tất cả mọi vấn đề. Từ nay, quân lực miền Nam có rất ít khả năng để hành động ở Campuchia. Ở đây người ta chỉ nói đến việc gửi 20.000 quân thuộc nhóm Khmer-Krom mà thôi. Binh sĩ gốc Khmer được huấn luyện ở miền Nam Việt Nam được gọi là Khmer-Krom. Tôi tự hỏi từ đâu mà ký giả này nắm được tin tức quân đội miền Nam Việt Nam sẽ tấn công Phnom bên và tại sao hệt như những người khác, ông ta ngang nhiên gọi là kháng chiến quân, những anh bộ đội chánh quy thuộc quân đội cơ giới Bắc Việt, trang bị chiến xa, súng phòng không, hỏa tiễn và đại pháo tầm xa hàng nặng. Tờ Le Figaro kéo dài một chuyện hoang đường tương tự. 14 thành phố, 13 quận lị và một tỉnh lị đã rơi vào tay của những người nổi dậy từ khi Hiệp định Paris được ký kết. Đó là lực lượng cánh tả ở miền Nam đánh bật từng chốt do quân đội chính phủ miền Nam kiểm soát. Tại miền Trung Việt Nam, dù sao, cuộc tấn công của Cộng sản cũng có một tầm rộng lớn khó thể ngờ. Gần như đâu đâu, binh sĩ miền Nam cũng bỏ mất đất. 4 tỉnh, 3 tỉnh lị gần hết vùng cao nguyên bị đổi chủ. Tỉnh thứ 5, tỉnh Quảng Trị, sát biên giới phía Bắc của Việt Nam đang di tản và nửa triệu dân chúng đang chạy về hướng Nam theo các trục lộ. Chỉ mấy ngày, mũi dùi tấn công bất thần của Cộng sản đã gây đảo lộn lạ thường về những bản đồ quân sự và về vấn đề dân số từng được chánh thức đăng bạ ở miền Nam Việt Nam từ hơn 20 năm qua. Vậy, chuyện gì xảy ra? Đâu là lý do sâu xa và chính xác về sự sụp đổ thình lình của miền Nam Việt Nam? Tới thời điểm đó, chính phủ của ông thiệu không đưa ra một giải thích nào ngoài việc tái phối trí chiến thuật lực lượng của mình và để cắt ngang mọi câu hỏi gây bối rối được nêu lên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng xác định với báo chí rằng kể từ nay sẽ không có một bình luận nào về diễn tiến của các cuộc hành quân trong tương lai. Sự rút bỏ bốn tỉnh Comtum, Pleiku, Đắk Lắc và Quảng Đức nằm giữa lưng và biên giới Lào và Campuchia đã để mất vào tay cộng sản bốn thành phố quan trọng có phi trường và một hệ thống đường xá quá tốt. Một lãnh thổ có rừng cây rộng lớn, có những vườn trồng trọt sung túc và những đồng ruộng phì nhiêu, trải trên 250 số bề dài và 150 số bề ngang. Một hành lang chiến lược của miền Nam Việt Nam vừa rơi vào tay của Cộng sản mà trên thực tế không có một cuộc chạm súng nào. Dường như Bộ Chỉ huy Sài Gòn đã quyết định phải rút tối đa binh sĩ của mình và dân chúng về vùng bờ biển giàu có hơn, trú đóng ở các thị trấn dựa lưng và biển khi họ đứng trước mối đe dọa do sự tập trung quá lớn của lực lượng Cộng sản được trang bị hùng hậu về chiến xa, hóa tiễn và pháo binh hàng nặng. Bỏ cho cộng sản những khu vực rộng lớn nhưng trống rộng ở đó, miền Nam có thể sử dụng mọi phương tiện hỏa lực không quân mà không sợ đánh nhầm dân chúng lẫn lộn với binh sĩ của mình. Dân chúng trong những vùng bị đe dọa không cần được kêu gọi hay khuyến khích mới bỏ đi. Các nông dân và trại chủ định cư ở Cao Nguyên từ 1960, hầu hết thuộc thành phần di cư người công giáo, từng chạy khỏi miền Bắc ngay sau khi Hiệp định Sine 1954 vừa được ký kết. Những người từ Quảng Trị và Huế chạy vào đây thì không bao giờ quên cuộc thanh trừng đẫm máu năm 1968, lúc quân cộng sản chiếm một phần của hai thành phố này. Một cuộc thanh trần kết toán bằng 6.000 vụ hành quyết với phương tiện thô sơ trong vòng chưa đầy một tháng. Tuy nhiên, sự rút đi bất thần của tất cả mọi hiện diện quân sự trên nhiều tỉnh Yết Hầu đã làm thương tổn nặng nề, uy tín và tinh thần của chính phủ Sài Gòn. Đường mòn Hồ Chí Minh được Hà Nội bảo vệ toàn vẹn ngăn chặn mọi xâm phạm từ hai sườn, do đó quân Cộng sản kiểm soát hết phía Đông và phía Nam Campuchia. Tất cả dãy trường, sơn và cái sân thường ngay trung tâm nước Việt Nam, họ có thể đổ ập bất cứ lúc nào xuống Đà Lạt. Vùng trồng rau chính của miền Nam mỗi ngày cung cấp cho Sài Gòn, 70% rau tươi, trú đóng trên các cao điểm và được trang bị cơ giới hùng mạnh. Lực lượng Cộng sản cũng có thể thọc một mũi dùi tấn công xuống biển để cắt đất miền Nam làm hai đoạn. Qua hành động đó, cụ thể hóa sự hình thành một nước Việt Nam thứ ba. Ngày 21 tháng 3, đài BBC từ trước vẫn hay phát lại các thông cáo của đài Hà Nội, loan báo sự di tản của thành phố An Lộc, cách Sài Gòn 100 cây số về hướng Bắc. Năm 1972, An Lộc là nơi mà 5.000 binh sĩ miền Nam trú ẩn trong thành phố hoàn toàn đổ nát vì 70.000 quả đàn pháo đủ loài của Cộng sản Bắc Việt, suốt 3 tháng dài đã chống trả và đánh bật hết các cuộc xung phong liên tiếp của ba sư đoàn Cộng sản có sự yểm trợ trực tiếp của hai trung đoàn chiến xa T-54. Bản thân tôi, lợi dụng các chuyến bay tản thương, đã đáp xuống thành phố này và sống ở đó được vài giờ. Vì hỏa lực địch dày đặc, các trực thăng chỉ ở dưới đất 30 giây, thời gian tối thiểu để những người trên trực thăng nhảy xuống và những người khiên cán đưa thương binh lên, sau đó phải bay lên ngay, thành phố chỉ còn là đóng gạch vụn, ngổn ngang sát chiến xa T-54 bị lực lượng phòng thủ hạ bằng súng không giật và hàng ngàn sát bộ đội cộng sản xình trương trong bộ quân phục xanh tơi tả. Nhà thờ bay mất nắp, cả trăm thi hài chồng chất thối rữa dưới hàng ghế ngồi nát vụn với bục thờ chúa, hai tuần trước, một chiếc T54 của cộng sản đã dùng đại bác bắn trực xạ vào các tín đồ đang cầu nguyện. Trước khi bị pháo 105 ly của quân chú phòng bắn hạ với mấy nhắm ở cự ly số 0, rất nhiều binh sĩ miền Nam bị thương, nhiều người không hề chợp mắt trong 60 giờ, nhưng các đơn vị chú phòng đều có một tinh thần thép. Chúng tôi đang ở vào tháng 6, vài ngày sau Tổng thống Thiều đáp xuống An Lộc. Quân trú phòng bước ra khỏi hầm trú ẩn để hoang hô và bế bỏng ông lên trong chiến thắng. Một đạo quân tiếp viện cuối cùng đã bẻ gãy vòng vây và thành phố An Lộc trở thành biểu tượng cho lòng can đảm vô biên của quân dân miền Nam Việt Nam. Các hư hài đổ nát được dẹp dọn và thành phố sống trở lại và bây giờ không đầy ba năm sau chiến công oanh liệt đó. An Lộc di tản mà không có một trận đánh nào. Vã lại, cũng không nơi nào xảy ra trận đánh thật sự. Ngày 24 tháng 3, Cộng sản đã tiến tới bờ biển, đất nước kể như bị cắt đôi. Cố đô Huế thất thủ ngày 26, không hề có phòng thủ. Huế, nơi đã có hàng ngàn người chết năm 1968. Huế, nơi mà những đơn vị beo đen, nhảy dù, biệt động quân và sư đoàn không kỵ nổi tiếng của Hoa Kỳ đã lùng sụp từng nhà trong trận đánh thở đó. Cuộc triệt thoái đã trở thành mạnh ai nấy chạy. Sự sụp đổ này bao gồm toàn bộ miền Trung Việt Nam. Đám đông dân chúng hốt hoảng chạy loạn lớn dần như một con sông cuồn cuộn như lớp sóng, hình ảnh đau thương không chịu nổi. Cuộc chạy trốn, cuốn cuồn của cả một dân tộc bị vứt ra đường cuộc di dân quái dị với dòng người tràn ngập kéo theo mọi thứ trên đường đi đã phân tán và nhận chìm các đơn vị còn có ý định chống trả và chiến đấu. Nhiều phụ nữ la hét kinh hoàng và vô vọng vì không tìm được đứa con đi lạc. Gần như trần truồng ngơ ngác giữa khối người chạy loạn. Nhiều cụ già chỉ còn da bọc xương khô quắt dưới ánh nắng. Kiệt lực về cuộc chạy dài trong nóng nung và bụi bặm đã té xuống nằm bất đồng, chờ giờ chết. Cả thế giới đều mục kích những hình ảnh đó ngay trên màn ảnh truyền hình. Phản ứng đầu tiên của họ rất nhân đạo, rất tự nhiên không kềm chế được. Họ rung lên. Sau đó, họ tìm cách xin về nuôi hàng ngàn trẻ mồ côi. Không lúc nào có ai nghĩ rằng muốn bảo đảm tương lai cho những đứa trẻ đó, chỉ có một cách hay nhất là phải tìm cách cứu cha mẹ của chúng. Ở Sài Gòn, báo chính luận đăng bài phóng sự xúc động tới rã rời của một phái viên từ Quy Nhơn. Các giả của bài phóng sự này là ký giả Nguyễn Tú, sau 30 tháng 4 1975 đã bị nhốt vào trại tù cải tạo của Việt Cộng tới năm 1986, mấy năm sau ông vượt biên tới định cư tại Hoa Kỳ. Ông hiện đang sống trong tình trạng bệnh hoạn tại Phạm Xuy Nha ở tuổi 80. Đó là chú thích của nhà sách tiếng quê hương. Bài báo đó như sau. Khó thể tưởng tượng nổi những giờ phút cuối cùng của thành phố đang tự trút bỏ hết đời sống của mình. Dân chúng cướp giật thuyền máy do biên sĩ canh giữ. Sau lưng họ vô số vali, thùng cây, rương hòm, quần áo trộm lẫn với dẻ rách, được người ta vứt bỏ đầy trên bãi cát với hàng chục, hàng chục tử thi bé nhỏ gây nên mùi hôi thối không chịu được. Có nhiều bà mẹ vẫn còn ôm cứng xác chết của con trong tay mình. Trên những con đường dẫn tới hải cảng, những bé trai, bé gái lạc mất hết cha mẹ đã cố kéo lê chân khô cằn đến tầng bãi biển, để rồi ầm chết liềm trên cát vì quá đói, quá khát và quá mệt mỏi. Một cụ già mặc đồ đen ngồi giữa trên bến thuyền. Kể lại hành trình chạy loạn từ Cao Nguyên, chúng tôi gồm hơn 200.000 người trên lộ 7B, 4.000 xe vận tải chở đầy binh sĩ, hàng ngàn mô tô, xe ba bánh, xe cũ của người tàu, xe đạp và người đi bộ. Có trên 100.000 người đi bộ gồng gánh tất cả những gì mà họ có thể mang theo được, nào là gà nhét vào bị, nào là heo cột nằm trong gánh, nào là chó với sợi dây dắt theo. Người công giáo thì mang theo tượng ảnh Đức Mẹ và tượng Chúa. Con đường nhỏ hẹp chạy xuyên qua rừng giữa những bụi rậm và tre dày đặc. Chúng tôi không có thức ăn và tuyệt đối không có gì để uống. Chúng tôi đi suốt ba ngày, ba đêm như vậy. Một bộ phận công binh đi trước đoàn xe để sửa đường và sửa lại cầu hư vì chiến cuộc trong những ngày qua. Khi gần tới sông Ba thì từ trong cánh rừng xuất hiện toán lính cộng sản có người cầm cờ đi đầu. Người chỉ huy toán bộ đội ấy phát loa, ra lệnh cho chúng tôi phải ngừng lại và phải đi trở về. Nhưng làm sao được bây giờ, vì có quá nhiều người ở phía sau có đùm chúng tôi đi tới. Tất cả coi như bị dồn, cứng lại thành một khối người không nhúc nhích được nữa. Rất khó ra lệnh còn hơn là đối với một đàn trâu đang cúi gầm đầu xuống đất. Bây giờ, bọn Cộng sản mới bắn vào chúng tôi với tất cả các loài súng của họ đang có. Được giấu kín trong rừng Với loại pháo nặng nhẹ Súng cối, súng không giật Nã thẳng và chúng tôi dọc theo con lộ Đang bị kẹt cứng Tất cả đều nổ đồng loạt Một trái đạn pháo đã chém ngang con gái tôi Và hai đứa con của nó Trên đoạn đường dài ba cái số Thay nằm, la liệt Lẫn lộn kẻ chết người bị thương Hàng trăm xe đủ loại bị cháy Nổ ầm ị như người ta ném đạn Và lửa vậy Tôi ôm đứa cháu 9 tuổi trong lòng Và cố gắng chạy bừa tới đâu hay tới đó Đứa bé ren rỉ Vì nó bị một mảnh đàn pháo Xuyên qua lưng từ bên này sang bên kia Nó khóc thét lên Nhắc đi nhắc lại Ông ơi! Ngực cháu bị thủng rồi Đau lắm Rồi đùng một cái Tôi không còn nghe nó nói gì nữa Tôi nhìn lại nó Thì đôi môi của nó đã đen hết rồi Và nó đã chết Tôi tiếp tục bế nó Để sẽ chôn cất nó cho trái phép Cho phải phép Khi vào đến thành phố Tôi rửa mặt cho nó Ở một cái vòi nước đầu tiên Tôi cuốn nó vào một cái bì vải mới Mà tôi mua với số tiền còn lại của tôi Và tôi chôn nó Với một gốc cây Bây giờ thì tôi không còn gì nữa Người thân cũng không có Để mà thương yêu và che chở Tôi sẽ không rời khỏi đây đâu. Tướng Huyang, tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ được Tổng thống Ford gửi khẩn cấp đến Sài Gòn để đánh giá tình hình quân sự tại đây. Phát ngôn viên Nhà Trắng Rom Nesson xác nhận cựu chỉ huy trưởng quân lực Hoa Kỳ ở Việt Nam có nhiệm vụ trao cho chính phủ Sài Gòn một công điện, qua đó Tổng thống Ford bảo đảm với Tổng thống Thiệu là ông quyết định nỗ lực tối đa để được Quốc hội chấp thuận những ngân khoản cần thiết. Nhưng Quốc hội Hoa Kỳ đuôi và điếc trước thống khổ của một dân tộc bạn bị tai họa giáng xuống và đang kêu cứu. Họ quyết định nghỉ hè cho đến ngày 7 tháng 4. Không thể tả hết cảnh hỗn loạn trên các con lộ ở miền Nam Việt Nam. Đà Nẵng, thành phố mà người Mỹ trù tính trong vòng 8 ngày sẽ di tản hết dân chúng bằng một cầu không vận khổng lồ trong lịch sử chiến tranh, đã nhận số phận bị bỏ rơi vào ngày 29 tháng 3 1975. Sáu trái hỏa tiễn rơi vào phi trường và cuộc di tản đương nhiên bị đình hoãn. Đà Nẵng là một thành phố với một hải cản đầy ắp tàu thuyền, một bán đảo được phòng thủ chặt chẽ với một phi trường chiến lược với một hệ thống kho tàng đầy ắp lương thực, đạn dược và chiến cụ có thể kháng cự trong nhiều tháng. Thành phố đã bị mất không một tiếng súng và sự ra đi của những chiếc phi cơ và trực thăng cuối cùng đã tạo nên cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Đám đông tị nạn ùa lại tranh nhau cố leo lên những chiếc phi cơ đã đầy áp người. Một chiếc trực thăng cất cánh lắc lư, làm rơi rụng mấy chùm người đang cố bám vào hai gọng sắt dưới lường. Giống như những con sâu nhỏ đeo vào một con bò hung lớn. Họ rơi lã tả từ trên không, rớt xuống đất, bẹp nát từng đống nhỏ không còn hình dạng con người. Máu me bê bết, Phụ nữ, trẻ con rào khóc. Vàng xin và cố gắng trèo lên một chiếc khác cũng đã đầy cứng người rồi. Có những bán súng đập vào bàn tay và cánh tay của họ. Một số cố bán và lường một chiếc Boeing đang gầm rú để bóc lên khỏi đường bay. Khi đến Sài Gòn, người ta còn tìm thấy một tử thi bị xé nát của một người nào đó, bị cuốn chặt vào hệ thống bánh xe hạ cánh của chiếc Boeing 707 nói trên. Ba ngày, sau khi Đà Nẵng thất thủ lại đến lượt Nha Trang... Ở đây 300.000 dân tị nạn còn sống sót từ vùng cao nguyên và từ các tỉnh miền Trung chạy về đã bị gọng kìm của chiếc bẫy sập Cộng sản đóng kín họ lại. Cam Ranh, một vịnh đẹp nhất vùng Á Châu, cũng đang di tản. Pháo binh Bắc Việt cứ tiếp tục nã đàn vào các đoàn người di cư đang chạy trốn Cộng sản hướng về miền biển. Hoa Kỳ vẫn ở tình trạng mập mờ, bối rối. Quốc hội còn nghỉ hè. Ít lâu sau, Tổng thống Ford cũng bắt chước thăm dông chơi gôn tại Palm Springs, bang California. Phó Tổng thống Nelson Rockefeller thì ước tính là thật sự quá muộn để làm một việc gì đó cho Việt Nam, kể cả giúp đỡ những người dân đang chạy loạn. Ông còn nói thêm một câu khích động hết sức vô liêm sĩ. Tôi nghĩ rằng có một số lớn những người này sẽ chết. Thật đáng buồn, thật quá bi thảm, nhưng chúng tôi cần phải tiếp tục sống và tiếp tục đi tới chứ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam hiện đang ở Hoa Thình Đốn đã lên án người Mỹ, không đưa nổi một ngón tay lên để binh vực cho đất nước mình ông nói tôi nghĩ rằng khắp nơi trên thế giới mọi người đều có chung một kết luận rất bất lợi cho chúng ta có nghĩa là thà làm đồng minh của cộng sản còn hơn là bất hạnh được làm đồng minh của hoa kỳ tại ba lê đại diện của chính phủ lâm thời cộng hòa miền nam lên tiếng mạnh mẽ tố cáo cái mà họ gọi là chính quyền pho và tập đoàn nguyễn văn thiệu ép buộc dân chúng miền nam phải di tản Ông ta quả quyết là hàng trăm ngàn người đã nghe lời tuyên truyền xảo trá và bị hăm dòa dưới họng súng, bị buộc lìa bỏ nhà cửa và nơi chôn nhau cắt rốn để phải chết đói, chết bệnh trên đường di tản. Nhiều ngàn người vì không chịu chạy trốn đã bị hành quyết. Đó là một đại diện không sợ gieo trồng điều nghịch lý và không bận tâm về sự phản bác bởi chính các sự kiện thực tế đã xảy ra. Chính phủ cách mạng lâm thời mà ông ta đang nhân danh để tuyên bố, từng phủ nhận từ nhiều năm tư cách đại diện cho nước Việt Nam của Tổng thống Thiệu, bóng đùng một cái ông ta công nhận thực quyền phi thường của vị Tổng thống này là làm cho người dân tin theo. Một quyền lực tâm lý có khả năng di chuyển cả một khối người, bắt họ rời bỏ nhà cửa ruộng vườn để đi về những thành phố cuối cùng với sự lãnh đạo độc tài của mình. Ở thời điểm nào và bằng cách nào mà binh sĩ của Tổng thống Thiệu đang tan rã, không qua một cuộc chạm súng và đang cùng chạy trong đám dân chúng, lại có thể dùng hỏng súng để buộc hàng triệu người phải di tản, chạy về các sân bay hay các bến cản đang lần hồi bị đóng cửa trước mặt họ. Hàng chục ngàn người vì quá sợ binh sĩ bắt việc mà phải bỏ chạy, đã chết vì đói khát, vì mệt lã và bị tàn sát một cách có phương pháp, có tổ chức mà thân nhân của họ từng là nạn nhân ở Quảng Trị và Huế năm 1968. Nhiều ngàn và nhiều ngàn người đã bị hành quyết bằng đạn pháo đủ cỡ đủ loại của cộng sản trong mấy tuần lễ sau cùng này khi Bắc Việt muốn ngăn cản họ chạy đi. Tại Sài Gòn, cuối cùng thì chế độ của ông Thiệu dường như được tính từng ngày. Người ta không thể tha thứ cho ông vì sau khi ban mê thuộc bị thất thủ, ông đã ra lệnh rút tất cả quân đội từ miền Trung và từ Cao Nguyên. Vội vàng và cẩu thả, hành động rút quân này đã dẫn tới một sự tháo chạy mà ngay Bắc Việt cũng không bao giờ tiên đoán được. Bị đối lập tấn công từ nhiều tháng qua, bây giờ ông lại bị thượng viện bỏ rơi. Một thượng viện từng dành cho ông sự tín nhiệm hết sức rộng rãi sau 8 tiếng đồng hồ thảo luận. 41-42 nghị sĩ hiện diện đã đứng lên chống sự bất lực của chế độ và đòi hỏi thành lập khẩn cấp một chính phủ đoàn kết quốc gia gồm những nhân vật có khả năng, liêm khiết và đại diện cho dân. Chính phủ mới thành lập này phải cộng tác chặt chẽ với quốc hội và các đoàn thể quần chúng nhanh chóng làm việc trong mục đích tái lập lại sự ổn định quân sự, xã hội và chính trị. Tướng Nguyễn Cao Kỳ Hiếu Đồng Cựu phó tổng thống và cựu tư lệnh không quân miền Nam Việt Nam về hưu từ 5 năm đã đứng ra thành lập Ủy ban Hành động để cứu quốc, hô hào sự ra đi của tổng thống Thiều. Cảnh sát phá vỡ hai âm mưu đảo tránh và đã bắt giữ nhiều sĩ quan nhiều điện tín sâu cùng cho biết đã có sự hốt hoảng tại thủ đô miền Nam Việt Nam. Tất cả những chuyến bay thường lệ rời Sài Gòn đều hết chỗ. Các ngân hàng bị khách hàng bao vây để rút tiền. Chỉ trong vòng một ngày, giá chợ đen đồng Mỹ Kim tăng vọt từ 700 lên đến, đến 1.600 đồng. Vào giờ phút miền Nam Việt Nam đang lung lay và bị đe dọa sụp đổ với sự tấn công dồn dập của các sư đoàn cộng sản Bắc Việt, hình như không còn gì kềm hãm sức tiến của họ. Một trong nhiều câu hỏi đang làm bận tâm, nhưng chưa thấy được nêu lên, trong trường hợp quân Bắc Việt thắng, thì những kiều dân Pháp và quyền lợi của nước Pháp ở đây sẽ còn hay không? 12.000 kiều dân Pháp có một nhiệm vụ quan trọng trong đời sống của miền Nam Việt Nam. Quyền lợi Pháp được ước tính đến 1 tỷ 730.000 quan phân ra như sau. Cơ sở kỹ nghệ Đầu tư và chữ kim 650 triệu quang Các vườn cao su và xí nghiệp 650 triệu quang Trà và cà phê 10.000 mẫu Doanh nghiệp đầu tư và chữ kim 100 triệu quan, Xí nghiệp vận tải và nhà C vận tải đường sông và đường biển 150 triệu quang Ngân hàng, công ty địa ốc và bất động sản 180 triệu quan. Các sự đầu tư này không chỉ là đầu tư ngoại quốc duy nhất có phần bền vững mà còn chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của miền Nam Việt Nam. Con số mậu dịch lên gần 800 triệu quan pháp và phần đóng góp và ngân sách miền Nam Việt Nam được khoảng 23%. Những đầu tư kỹ nghệ này ít được dân chúng bên Pháp biết đến, hình thành phần lớn kỹ nghệ công nghiệp của miền Nam Việt Nam, gồm các xí nghiệp tân tiến nhất như hãng Citroen đã lắp ráp những xe thông dụng, đặc biệt là xe Ladalas, xưởng sản xuất măng Hà Tiên, hãng ISTAT là kỹ nghệ điện tử, các hãng l và CFP giữ phần và công tác tìm dầu khí ngoài khơi Việt Nam. Hơn thế nữa, các công ty hàng không Air France đang cộng tác với Air Việt Nam và UTAT. Công ty hàng hải Messagerie và Chagre Ruinis đang hoạt động gần như độc quyền trong công tác chuyển vận quốc tế từ Việt Nam đến Nam, Âu Châu và ngược lại. Những lợi thế mà Pháp chế ở đây dành cho đầu tư của người Pháp, sự khéo tay của nhân công sở tại, vị trí địa dư thuận lợi cho khả năng xuất cản, mối giao hảo tốt với nước Pháp và các nước bàn quanh đó. Các nước nói tiếng Pháp đã cống hiến nhiều viễn ảnh và điều kiện làm việc rất đáng được khuyến khích. Ảnh hưởng văn hóa Pháp còn rất đáng kể. Tất cả thành phần lãnh đạo miền Nam Việt Nam và hầu hết cán bộ cao cấp đều nói tiếng Pháp. Những cơ sở văn hóa Pháp rất nhiều, một viện văn hóa Pháp ở Sài Gòn, ba trung tâm văn hóa ở Đà Lạt, Đà Nẵng, Nha Trang, sáu trường trung học, Yarsen, Đà Lạt, Place, Pascal, Đà Nẵng, trường trung học Pháp ở Nha Trang, trung học Marie Curie, trung tâm giáo dục saint esprit trung tâm học vụ Collette ở Sài Gòn. Nước Pháp cũng giúp đỡ cho nhiều trường sở Việt Nam dưới danh nghĩa hợp tác văn hóa và kỹ thuật. Trung tâm Hướng dẫn Học vụ, Đại học Văn chương và Sư phạm Sài Gòn và Huế, Đại học Y Dược của Sài Gòn, Trung tâm Kỹ thuật Quốc gia Phú Thọ. Số học sinh, sinh viên ghi tên vào các trường nói trên lên đến 14.000 và nhân viên giảng dạy người Pháp là 272 người. Ngoài ra còn có những trường khác, trường Tư và trường Đạo dạy toàn bằng tiếng Pháp, trường Trung học Ta ở Sài Gòn, Trung học Fraternité ở chợ lớn ở Đà Lạt và Sài Gòn ở Sài Gòn các giáo sĩ và các dì phước có mặt khắp các bệnh viện các trại cùi các trung tâm xã hội đã tận tụy hy sinh phục vụ không có sự tính toán nào bệnh viện Grand, một trong những bệnh viện tối tân nhất vùng Đông Nam Á trong đó tất cả nhân viên có trách nhiệm Từ bác sĩ, giải phẫu, quan tuyến, dược sĩ và quản lý đều là người Pháp, là một bệnh viện danh tiếng không thể chối cãi. Tất cả cơ sở đó, tất cả những nam nữ nhân viên đã dính liếu thật sâu đậm vào đất nước này, tất cả những đóng góp về văn hóa và nhân đạo của nước Pháp sẽ còn lại gì trong trường hợp có một chiến thắng của Cộng sản ở đây. Lúc đó còn quá sớm để ức đoán về tương lai, nhưng dù sao cũng có thể thiết lập một sự so sánh với những gì đã xảy ra trong quá khứ ở miền Bắc Việt Nam. Và năm 1954, quyền lợi của nước Pháp ở nước Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam đến đến 100 tỷ đồng quan cũ, sau đó giao dịch kinh tế với chế độ Hà Nội coi như không có gì cả. Các cơ sở Pháp đều biến mất, không có cơ sở giáo dục nào ở cấp đại học hay cơ sở y tế nào còn hoạt động. Con số kiều bào Pháp từ gần 6.000 và năm 1954, bây giờ chỉ còn 21 người, gồm cả 16 nhân viên tòa đại sứ. 5 người còn lại là nhà báo của AFP của tờ Humanité và tờ Unita, là hai tờ báo của Cộng sản Pháp và Ý. Tiếng Pháp là ngôn ngữ mà những người dưới 50 tuổi không người nào biết. Đối với những người khác thì tiếng Pháp là một sinh ngữ ngoại quốc đứng vào hàng thứ tư sau tiếng Nga, tiếng Tàu và tiếng Anh. Từ sự hiện diện khi xưa, giờ này trên bình diện kinh tế, chỉ còn một hồ sơ tố tụng về nợ nần không bao giờ giải quyết được và một khế ước bồi thường cho những mỏ thang cũ ở miền Bắc của người Pháp mà Bắc Việt đã cho đình chỉ thi hành năm 1963. Lãnh đạo của Hà Nội chỉ cần vài năm là quá đủ để họ bôi xóa. Hết dấu vết ảnh hưởng của người Pháp ở miền Bắc Việt Nam. Như vậy, có thể nào người ta đặt hết tin tưởng và một hy vọng là họ sẽ tỏ ra bước mau chóng hơn nếu họ chiếm được miền Nam